chương ba trăm hai mươi tám tảng đá thời khinh khinh cảm thán một phen đi theo bọn nhỏ nhìn quầy hàng thượng g ì đó nay đã là ngày mặt trời không lặn mùa mọi người cũng dần dần thích hướng mạ thế tiết ấu cho nên rất nhiều l ô i thời trên cơ bản cũng không lại bán nhưng là có rất nhiều ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý tỷ như biến dị thực vật cùng biến dị động vật trên người g ì đó còn có một chút kỳ quái khoáng thạch nghe nói mạ thế phía trước là không có chủ quán cũng là một lần cùng bằng hữu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tại ngẫu nhiên gian được đến cảm thấy ngạc nhiên mượn đã trở lại thời chi hành nắm bắt kia khối khoáng thạch cảm thấy thực không bình thường đưa cho ca ca xem thời chi khoảnh nhãn t ỉ n h sáng lên mẹ thời khinh khinh ngay vậy xem qua đi nắm bắt hòn đá cũng không có cảm thấy nơi nào bất đ ộ n g yến thần làm như cảm giác được cái gì đang muốn đi qua thời điểm bị kia vị mỹ n ữ ngăn lại ngươi chính là tân tiến căn cứ băng hệ dị năng giả bọn họ là thê tử của ngươi cùng đứa nhỏ mỹ nữ thanh âm thanh thúy nghe vào nhân trong thai là một loại tuyệt vời hưởng thụ yến thần nhữ mi cũng không thích có người như vậy nói với hắn hơn nữa lời này nói rất không coi chừng mực hắn cảm nhận được mạo phạm thật có lỗi ngươi chặn đường yến thần gặp đối phương không động đậy hướng bên cạnh đi vài bước đi đến thời khinh khinh mẫu t ử ba cái bên người n à y tảng đã có thể mua xuống chủ q u á n thấy bọn họ m u ố n liền chuẩn bị đề cao giá hãy nhìn đến vài bước ở ngoài mỹ nữ giương miệng nháy mắt nhắm lại khu khụ này tảng đá là ta tùy tiện nhận được không đáng giá tiền các ngươi nhìn xem còn muốn cái gì vậy có thể làm thêm đầu nhi thời k i n h k i n h cảm thấy mạc danh kỳ diệu nhìn về phía bên cạnh yến thần còn tưởng rằng người này động thủ chân trực tiếp t r ậ n trứng mắt yến thần phát sinh cái gì thời k i n h k i n h nhường hai cái hải tử chọn lựa bọn họ muốn gì đó sau đó dùng đồ ăn mua chủ quán gặp thời khinh khinh lấy ra là bánh l i ề n bắt đầu c h ả y nước miếng hắn đã thật lâu chưa ăn qua bánh giao dịch hoàn thành yến thần hỏi ngươi này tảng đá là ở nơi nào nhặt được chủ quán càn bánh quá mức kích động hắn nghẹn ở thời khinh khinh cho hắn một chén nước chủ quán uống xong sau bắt đầu lại nói tiếp ngay tại căn cứ hướng đông c h ă m dặm một ngọn núi lý nơi đó nơi nơi là như vậy tảng đá chẳng qua so với các ngươi cầm trên tay tiểu một ít hơn nữa vụn vặt thực ta nhặt một khối đại mang đã trở lại thời khinh khinh như có đăm chiêu có thể nhường yến thần như vậy hỏi chẳng lẽ này tảng đã có cái gì đặc dị chô đứng dậy là lúc đ ỗ n g nhiên có người đứng sau lưng nàng thời khinh khinh thải đến đối phương chân theo bản năng xin lỗi thực xin lỗi ngước mắt nhìn đến vị kia lúc trước nhìn đến mỹ nữ ô i là ngươi a mỹ nữ nhìn nhìn yến thần tầm mắt dừng ở thời khinh khinh trên người ngươi gặp qua ta thời khinh khinh ân vừa mới nhìn đến qua thật có lỗi thải ngươi chân không có việc gì đi mỹ nữ cười nói không có việc gì các ngươi là vừa mới tiến căn cứ kia đối có được b ă n g hệ dị năng vợ chồng này là các ngươi đứa nhỏ sao thật sự thật đáng yêu a thời khinh khinh n h ư mi bộ dạng rất đẹp mắt thế nào không ánh mắt đâu thời chi hành hư lạnh ánh mắt dài đỉnh đầu hắn mới không phải bà ta thời chi khoảnh ghét bà ta so với t h ú c t h ú c đẹp mắt nhất vạn lần mỹ nữ chắc tâm di vợ g ờ hiến thần đồng khoản chắt tâm di vờ g ờ thời khinh khinh lôi kéo hai cái h ả i tử thủ bước đi nguyên bản đến này thanh h ư ở n g cơ còn muốn kiến thức kiến thức cắt linh nữ c ư ờ n g nhân hiện tại đều bị người trước mắt bại hoại tâm tình chủ quán vdr ép bọn họ không biết kia hắn chẳng phải là chịu thiệt thọc b lp lì đ ó i ổ